các bạn đang nghe tại đọc audio.net. rằng đây là cuộc chiến một mất một còn mà tôi là người phải kết thúc để đem phần thắng về cho mình. nghĩ thế tôi bước nhanh tới nhặt lưỡi rìu lên. dù rằng cả thân mình tôi đang đau đớn vì bị những lưỡi dao gió ghim chặt vào da thịt. dù rằng hai tay tôi nhức buốt sau khi tung ra những nhát búa điên cuồng. Và dù rằng đầu tôi đang đau như búa bổ, ngực tôi nóng gian lên vì thiếu dưỡng khí, nhưng tôi biết là mình phải tiếp tục. Nhưng đột nhiên từ sau lưng tôi, có hai bàn tay đang chụp lấy vai tôi. Phản ứng tự nhiên khiến tôi hất mạnh ra, quay vụt lại dơ rìu lên. Nhưng rồi tôi hạ ngay lưỡi rìu xuống khi thấy người đang đứng trước mặt chính là ba tôi ba tôi hỏi với cái vẻ ngạc nhiên tột độ con con làm cái gì đây tôi vừa thở hổn hển vừa nói với cái giọng van lơn thưa ba ba chặt ngay đi cái cây này cho con mình không còn nhiều thì giờ nữa đâu đang có một hồn ma nấp trong cây này ba đốn ngay cái cây giùm con đi con mệt quá rồi ba tôi sững người nhìn tôi Con nói cái gì vậy? Hồn ma nào trong cây xoài? Và con nhất định chặt cây giữa cơn rông ư? Con làm sao vậy? Bỏ rìu xuống ngay, đi vào trong nhà đi. Rõ ràng là ba tôi đang làm mất đi những phút giây quý báu nhất rồi. Tôi toàn quay lại tiếp tục ra tay. Thì mẹ tôi lốc xốc chạy ra cố gào lên trong tiếng gió gầm thét. Cái gì thế này? Hai bố con làm gì ngoài sân và lúc nửa đêm Lại giữa lúc trời rông bão như thế này chứ Tôi năn nỉ với mẹ tôi Rồi con sẽ kể mẹ nghe mà Mẹ nói ba đốn ngay cái cây này cho con đi Đột nhiên gió lại thổi mạnh hơn nữa Khiến chúng tôi đứng không muốn vững Mẹ tôi nhìn tôi không chớp mắt Với cái vẻ nạc nhiên cực độ Tôi gào lên mẹ cái cây này có ma đấy mẹ nói ba đốn nó ngay đi mẹ tôi nhìn ba tôi rồi la lớn kìa anh làm những gì con nó muốn đi ba tôi có vẻ ngần ngại nhưng rồi bước tới lấy cái rìu trong tay tôi và khởi sự ghim những lưỡi rìu bén ngọt vào thân cây những tiếng đàn bà gào thét vang lên giữa lúc những dòng nhựa đỏ như máu từ thân cây trào ra khiến mẹ tôi có vẻ sợ hãi lùi lại mấy bước trong lúc cây cây đang rung lên giận dữ thì ba tôi như giận dữ hơn vung tay chặt liên tục tới khi những tiếng răng rắc vang lên cái thân cây như trao đi trước khi đổ ầm xuống phủ lên mặt đất tôi lại la to đốt bỏ ngay cái gốc còn lại đi ba mẹ tôi cũng lên tiếng với cái vẻ khẩn cấp đốt ngay đi anh à thế rồi ba tôi và tôi bè ngay mấy cành khô chất quanh phần thân cây còn sót lại cao khoảng nửa thước ba tôi vào nhà kho lấy chai dầu lửa ra tưới lên rồi châm lửa đốt ngọn lửa vừa bùng lên thì những tiếng gào la lại vang lên thật khủng khiếp khiến tôi nổi cả da gà mẹ tôi thì run rẩy trong khi cha tôi chau mày lắc đầu chúng tôi đứng nép cả vào nhau theo dõi lưỡi lửa, lửa bốc lên cao nhảy múa trong cơn gió lúc này đã dịu dần xuống sáng hôm sau Tôi đào phần thân cây cháy đen còn sót lại trên mặt đất. Rồi ba tôi trộn xi măng đổ lên chỗ cây xoài ma từng ngự trị. Tôi tin rằng và tôi cầu mong rằng hồn cô Vân Phù Thủy đã trở về an nghỉ dưới lòng đất, nơi mà cô được an táng để chờ ngày siêu thoát. Dù sao thì những ngày sau đó tôi cũng không bao giờ ra sân một mình vào lúc đêm tối nữa. Nhưng thực ra, không ai có thể biết được tương lai cả. Có thể bây giờ một người nào đó đang cư ngụ. Nghe